Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Út đi vắng Thì có thể do ông mất rồi Nhưng vẫn còn hiện diện đâu đó trong nhà Nghe tiếng ồn Nên ông mới ra xem coi ai thôi Chứ thật sự Ông hai cũng không có ý Để mà nhát con cháu của mình đâu Cái chuyện mà ông hai Ông nhìn qua cửa sổ nhìn con khi con ở trước nhà của Út trong khi chờ đợi chị ba của con về để mà đón về nhà. Con kể lại cho ba mẹ nghe. Thì ba mẹ cũng có kể cho Út nghe. Út cũng tin. Tin. Nhưng mà đứa em gái của con thì nó không tin. Nó nói là ông nội nó mất lâu rồi, đã đầu thai đi rồi, làm sao mà còn ở lại trong nhà được thì cho đến một cái ngày đó cũng tầm cỡ mười giờ tối lúc mà cha con đang nằm coi phim cùng với con và mẹ thì cô út điện thoại nói với cha là nhỏ em con vừa gặp ông nội nói về bây giờ thì nó tin rồi thì qua lời kể của út thì con được biết là nhỏ em con á nó có cái tật nó ngủ nó không có tấn mùng Thì nó vô nằm là nằm, nó không ém mùng vậy đó. Nó, nó nằm bấm điện thoại, chừng nào nó mệt là nó ngủ chứ không có nhớ cái gì hết. Thì tối lúc đó, nó cũng vô mùng, nó không có ém. Nó cũng nằm nó bấm điện thoại như mọi ngày. Lúc đó nó mệt rồi, rừng hồi nó giống như nó, nó, nó muốn ngủ luôn. Thì trong cái ánh sáng đèn ngủ mà mờ mờ ảo ảo đó, em nó thấy ông nội nó đứng ở ngoài giường, tấn mùng cho nó rồi còn kê cái mặt xác vô mùng để nhìn nó nữa rồi sau đó biến mất như không hề tồn tại ôi cha ơi nó hét lên một cái thất thanh nó tung mùng ra mà nó chạy thì lúc đó út con nghe tiếng hét tiếng la rồi mới chạy qua xem thì mới thấy nó nó hất khơ hất khải, nó kể đầu đuôi câu chuyện và nó còn nói với út là nó bây giờ nó đã tin rồi Ông nội vẫn còn hiện diện, đâu đó ở trong căn nhà này. Đó là những câu chuyện của con. Khi nào có dịp, con lại viết tiếp nha chú. Con chúc chú Thảo nhiều sức khỏe, để luôn ra chuyện cho tụi con nghe nha chú. Con cảm ơn chú Thảo rất nhiều. Ký tên Phong Điệp. Còn đây là những câu chuyện mà do một người lấy cái nickname là Ping Ping. Đây là một vị bác sĩ của một bệnh viện kể lại cho chúng ta nghe. Bức thư nhận được vào ngày 24 tháng 11 năm 2020, nội dung bức thư và những câu chuyện như sau. Dear chú Thảo, con xin gửi chú những câu chuyện tâm linh tại bệnh viện để góp phần vào chuyện ma dân gian của chú. Chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe, mong sẽ sớm được nghe chú kể những câu chuyện con gửi ạ. Câu chuyện số 1 Dông Hồ, khoa, cấp cứu. Bệnh viện nơi tôi làm là một trong những bệnh viện lâu đời ở Sài Gòn. Cái mảnh đất được chú quả tặng cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để làm nhà thương từ thiện và bây giờ là một bệnh viện công tại Sài Gòn. Bệnh viện khá cũ kỹ với cái lối kiến trúc Pháp đã xuống cấp trầm trọng Nơi đây được ếm hai bùa bác quái. Thật ra là nó có 3 cái lá bùa bác quái, nhưng mà khi tôi vào làm thì tôi chỉ thấy có 2 cái mà thôi. Và hai cái bùa bác quái này ếm thẳng xuống khoa cấp cứu. Cái nơi mà được biết đến là có rất nhiều dông linh người bệnh chết hoặc tai nạn chết. Mà những người đã chết ở bệnh viện thì họ không về nhà được vì bị cái bộ bùa bác quái này trấn ếm để giữ lại. Tôi là một bác sĩ trẻ mới về bệnh viện. Trong một lần trực đêm, lúc đó khoảng 1 giờ 20 sáng, tôi đang ngồi ghi bệnh án, thì có một ca vào cấp cứu. Một cô gái. Tôi nghe giọng tôi đón dậy. Cô ấy vào và nói, Bác sĩ ơi, tôi bị đau đầu quá. Lúc đó tôi chỉ kịp hỏi tên và nhìn sơ qua cô ấy. Đó là một cô gái tóc dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng, nói mình tên là nguyễn ngọc tuyết hai mươi tuổi tôi vội vàng nói cô ấy đi qua giường số bốn nằm đi rồi tôi tranh thủ ghi vội vàng cho xong bệnh án rồi tôi đi ra khám nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.